Còn lá thư của tôi thì biến mất, chứng tỏ người lạ mặt đã lấy nó đi. Tôi suy nghĩ lung lắm. Tại sao người lạ mặt không trả lời tôi? Một ý định khác chợt đến với tôi. Tôi sẽ... Người lạ mặt... Tại sao không chứ? Tôi cũng làm được vậy. Hôm đó tôi giấu một trái ổi to trong cặp, đợi tụi bạn đi học về hết, gói nó lại bằng một tờ báo rồi để chữ lên. Tôi, người lạ mặt, có món quà nhỏ tặng người đến sớm.